Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dũng vài chỉ và đứng rậy nhìn toàn khuôn mặt anh tràn đầy sự phẫn nộ anh muốn nói gì tao nói đó thì sao mày biết con nhàn chết ra sao không nó chèo cổ trên đây chính cha đã làm chuyện này và ông ấy hãm hiếp con nhàn yêu quý của mày đó liệu thẳng chí có cả nổi không? Im đi đồ khốt. Dũng lao vào nắm lấy cổ áo của Toàn xong mày. Sao mày muốn đánh tàu hả thẳng mất dạy? Đánh đi mẹ kiếp mạnh Dũng không nói gì. Anh buông Toàn xuống và ngó lời cho Khang. Bỗng chát. Toàn tắt thật mạnh vào ma Dũng bà quạt. Không dám đánh hạ thằng chó. Dũng không thèm quay mặt lại. Ten nắm chặt hình nắm đầm. Toàn tát thêm vài cánh đứa vào mặt dùng Sao thế Tức lắm hả Đánh lại đi chứ Vừa định tán thêm vài cái nữa Thì bị chị nắm lấy tay anh rặng lại Đủ rồi Anh định đánh nó chết mới chịu sao chỉ gặp à, Thằng chó như nó Có chết cũng chẳng ai quan thật Toàn hật tay chị ra và chỉ vào mặt dùng Anh đi xuống phòng cách đi Để tôi ở đây cố gắng khuyên em nó Chị tự tổn Làm gì thì làm, xong rồi kêu nó xéo khỏi phòng tao. Ở đây không có chỗ cho cái thứ mật dạy như nó. Nói xong toàn quay lưng đi khỏi phòng. Đã bình tĩnh chưa, sao lại ra lúc nỗi này, bộ sợ cảnh sát có chuyện gì à? Đến lúc này mà anh còn hỏi tôi điều này sao? Dũng nhạch môi khinh khịch. Anh vẫn không thèm nhìn mặt chí. Làm ơn kẻ cho tôi nghe rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào Thật ra mọi chuyện ngày trước Anh cũng không thể ngờ được Dũng à Anh đã cố gắng bảo vệ con nhạn Khỏi bàn tay của anh cả Nhưng chuyện cha đã làm với nhạn Thì anh hoàn toàn không biết Chỉ tỏ vẻ buồn bà Còn chuyện nhạn tự vẫn chết Thì sau này anh và anh cả Mới được nghe mẹ kể lại Chứ lúc đầu thì bọn anh cũng tưởng là nhạn Bỏ đi như em thúi Vì thế trở nên gầy gỗ với cả làm gì cho gia đình Xào xáo Đừng nói tới anh ấy Dũng gặp, kể từ bây giờ, tôi với anh ấy không còn là anh em gì nữa. Chẳng lẽ muốn cha tức chết hay sao? Cha bị chuyện mẹ chết đã tầm thần phần điệp rồi. Bây giờ em làm như vậy nữa thì gia đình này sẽ ra sao? Chuyện đó tôi tự biết, anh không cần bận tâm. cả ơn anh, tôi không còn tin tưởng anh được nữa đâu. Nói xong, Dũng quay lưng bước đi ra khỏi phòng để lại một mình chi đứng đó. <cười> Khỏi lo, mày chẳng còn cơ hội nào để gặp nó đâu nữa dũng à Cuối cùng chỉ còn ta là đường cái gia tài này mà thôi <cười> Chỉ nhịch mép cười thầm, nét nham hiểm in đầy trên mặt Chiều, trời bắt đầu sẵn thôi, ta nhà ông Thái Anh định đi đâu nữa vậy, sắp tới giờ cơm nước rồi Nga hỏi Toàn khi thấy Toàn chuẩn bị ra khỏi nhà Không ngăn Hôm nay tôi hẹn với mấy đứa bạn bên xóm Hạ phần rồi Toàn cao nhau Lại chuyện gì nữa đấy Mọi hôm trước khi đi chơi anh vẫn ăn cơm chiều mà Tôi không thích ngồi ăn chung với mấy thứ Với thứ mất dạy Tôi đi đây khỏi chờ cơm Toàn phải tay bước ra ngoài Hừ. Mới vừa về đã phải ăn cơm một mình Cả đám phụ nữ thì kéo nhau vào bệnh viện lo cho cha mấy người Còn mấy người thì sung sướng muốn đi đâu thì đi Ngài cảnh nhắn buông cả đùa 2 giờ sau đó Tại khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Vân Toàn lấy từng bước Vừa đi vừa làm nhà Hai tay hắn rúc vào trong áo khoác Mặt mày xanh ngắt Dường như có chuyện gì đó Không ổn xảy ra với hắn Mẹ kiếp Sao hôm nay trời lạnh thế này <cười> Mấy cái thằng xe ngựa đâu không biết Hắn chợt nhớ đến Khi hắn vừa đi qua khỏi bờ hồ gần nhà Nơi ngày xưa xác nhận được gìm xuống Tự nhiên lúc đó gió thổi rất mạnh Cứ phà vào người hắn Khiến hắn không thể nào đứng ngay được Hắn bỗng cảm thấy ơn lạnh Nếu lỡ hồn ma nhàn mà hiện lên Chắc hắn sợ đến đồ mà đăn ra chết mất Cũng may Đi miết rồi cũng gần tới xóm Hạ Vân Hắn nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu Xào xào Gió bắt đầu thổi mạnh Cái quái gì thế sao do cứ thoải mái thế này Anh kẻ cọc nhọ. Ánh sáng nhà phía trước bỗng có gì thay đổi, từ màu xanh xám chuyển. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net